nửa đi anh khúc nhạc buồn cho em nhớ lại tuổi yêu đương thủa ta còn mộng dài mơ mộng thủa đó bây giờ cự vần nở vương hát nữa đi anh khúc nhạc tình cho em nhớ lại tuổi còn xinh Một ngày em khóc bao nhiêu bận Cũng bởi tình yêu của chúng Thức tròn đêm nay để nhớ thương em Em đêm nhớ từng nụ cười anh mắt nhớ lời ngọt ngào âu yếm tóc em thơm giấc ngủ dịu biết giờ này em có nhớ. gian điện bóng hình người mình yêu mến ôi nhớ gì hơn nhớ người đi em ơi em ơi thời gian gần gũi nào được bao nhiêu mà khi rời gọn Lòng đầy cô liêu Nên xa em rồi Tôi nhớ em nhiều Em ơi em ơi Tha không gặp gỡ Tha đừng quen nhau Đừng cho hình Em đớn đau Nhiều khi tôi muốn Bỏ đi thật xa Bạn thân ngoan ngơ Như người xa lạ Người mình bao năm tất Mấy ai trong đời hiểu thân Vòng nhận cưới đó Cao xa Thôi hết từ nay bệnh viện rồi Đêm nay Hey khóc đi em khóc nữa đi em khóc để rồi quên một cuộc tình thương còn biết tìm ai để mà giận hơn đêm này gặp nhau lần cuối thường nhớ biết bao giờ mộng đẹp đời tôi đã bay cao vờn lội xưa âu yếm chào như mây như khỏi tan xưa tựa kè vai em sầu rằng muốn lỗi và đừng sợ bởi ta say bởi ta say nên thân tượng cũng lưu chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chung. Tôi dập. Ngoan mặt Mà